các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. bạc, lá ngô rụng vàng. Đường bạch dương bóng chiều mát. Ngọn đường lê Lòng nào là chẳng thiết tha, cõi dương còn thế là cõi âm. Trong lòng dạ tối tâm trời đất, có không thiên phản phất u minh. Thường thay thập loại chúng sinh, hồn Phách chiếc lên đên quê người, Hương khói đã không nơi nương tựa, Hồn mồ côi, lần lửa đêm đen. Những ngày chờ dịch qua đi, Tôi lại nhớ nhiều chuyện cũ. Rồi bóng dưng bị thôi thúc phải viết kể lại những câu chuyện, Về những người ở thế giới bên kia Mà tôi từng gặp Phải nói trước đây tôi vốn rất sợ ma Cái nỗi sợ theo tôi từ khi còn nhỏ Tôi sợ là do những ngày mưa bão Chị giúp việc hay kể cho mấy chị em Nghe chuyện ma ở quê của chị Thấy tụi tôi tối lại Hay túm áo nhau bắt chị giúp việc dẫn đi vệ sinh Má la Má không cho chị kể chuyện ma cho tụi tôi nghe nữa Nhưng chờ cho má đi dạy tôi lại năn nỉ chị ni nè chị liễu nè rồi chị lụa kể tiếp những câu chuyện ma hấp dẫn cho chúng tôi nghe tuy sợ ma nhưng khi lớn lên tôi tin rằng con người chết là hết hóa thành đất cát tan vào thinh không đám dỗ chẳng qua là dịp để cho con cháu tề tụ sum họp và nhắc lại những kỷ niệm về người mất tôi tin chắc như vậy nên thờ ơ uh, với những dịp cúng kiến trong gia đình. Khi nghe ai nói về thế giới tâm linh, tôi khinh khỉnh nghĩ bụng. <cười> Thời này mà còn tin những chuyện quan đường, và tôi nghĩ mình thật sáng suốt khi chỉ tin vào khoa học mà thôi. Nhưng mà càng lớn tuổi, với những trải nghiệm về tâm linh đưa đẩy đến với tôi, thì tôi hiểu ra cái sự biết của tôi về cái vô cùng của vũ trụ chỉ là cái biết của con ếch ngồi đá chiến, Chỉ thấy trời bằng dung. Xin lỗi, đó là tôi chỉ nói về bản thân tôi mà thôi. Sợ ma, nhưng mà không tin thế giới tâm linh, thiệt là mâu thuẫn. Và cái cú gặp ma đầu tiên của tôi là khi mà tôi nuôi con tại bệnh viện vào năm 1993. Nhưng thôi, cái chuyện đó tôi sẽ kể sau. Còn bây giờ, tôi sẽ kể những lần gặp ma khi đi công tác trường hợp gặp ma ở đảo lý sơn đó là những năm đầu của thế kỷ thứ hai mươi mốt thế kỷ mà khoa học hiện đại càng có những phát minh tân tiến nhưng với đảo lý sơn thì thời đó vẫn chưa có điện thường xuyên mỗi ngày trên đảo chỉ có vài tiếng có điện nhờ chạy máy nổ và thường là có vào giờ làm việc hành chánh còn ban đêm điện chỉ có đến mười một giờ đêm thôi rồi sau đó cả đảo Chìm vào đêm đen tối mịt, vắng lặng như tờ. Năm 2002, tôi công tác ra đảo. Đi cùng với tôi có cậu quay phim, còn cái cậu lái xe thì ở lại trong đất liền để chờ. Hồi đó đảo còn ít dân lắm, nhà cửa thưa thớt. Chỉ ngay có chỗ bến cảng là có nhộn nhịp thôi, chứ thật sự đi vào sâu phía bên trong thì nó, nó lặng lẽ lắm. Sau một ngày làm việc bên quỷ ban quyện mới dẫn hai chị em tôi đến nhà công vụ để nghỉ. Cái khu nhà công vụ giống dành cho cán bộ công chức ra đất liền làm việc ở lại qua đêm. Vì vậy, nó không nằm ở trong khu dân cư. Khu nhà hai tầng. Phía trước là một cái rẫy bắp cao khoảng hơn đầu người, còn lại chung quanh là trống trơn hết. Cậu, cậu quay phim thì ngủ ở căn đầu hồi. Rồi đến một nhà vệ sinh rồi mới đến cái cầu thang đi lên lầu 2. Rồi kế bên đó là căn phòng của tôi ngủ. Khi tôi bước vào phòng thì tôi đã thấy chán ngán rồi. Phòng gì đâu mà rộng thênh thang. Hơn 10 cái giường gỗ cá nhân ở trong đó. Ngủ sao cho hết. Phải chọn cái thôi. Tôi đã chọn cái giường xa các cửa sổ nhất. Và tôi đặt ba lô lên giường bên cạnh. Sau đó tôi đi tắm. Tắm xong tôi leo lên giường để ngủ khi nhắm mắt lại ngủ tôi cứ thầm nghĩ trong đầu, tôi cứ nhẩm nhẩm trong miệng, ngủ đi, ngủ đi, cái kiểu như là tự kỷ ám thị vậy. Tôi chỉ biết khuyên tôi nên ngủ lẹ lẹ đi tại vì tôi biết lát nữa, khoảng 11 giờ đêm thì cúp điện hết nó sẽ càng khó ngủ lắm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net